tám năm nay mỗi lần nhìn thấy trẻ con cô lại đều nhớ đến đứa con bạc mệnh của mình nhớ đến quãng thời gian một mình ôm bụng bầu vượt mặt hôm nay gặp lại minh minh không hiểu sao cô lại có cảm giác đau thương trong lòng trở nên da diết hơn g à y vò hơn dì đừng thấy minh minh nhỏ xíu mà tưởng con còn bé con tám tuổi thật rồi đấy lẽ ra năm nay con sẽ lên lớp hai nhưng vì ba viễn không cho con đến trường mà bắt con học cùng giáo viên ở nhà cho nên con đã học xong chương trình tiểu học rồi giỏi vậy sao thanh tịnh rút cục bị sự đáng yêu của thằng nhóc thu hút liền nhanh chóng vui vẻ trở lại con mới tám tuổi mà đã học xong tiểu học á mình mình đột nhiên ra vẻ bí mật ghé sát vào tai thanh tịnh nói nhỏ con nói bí mật cho gì nghe nhé ông bà nội luôn bảo con học giỏi quá cho nên mới gầy g ò ốm yếu như thế này đấy nhưng mà ba v i ế t lại bảo vì con nói quá nhiều cho nên không lớn được vô lương tâm vậy sao thành tịnh khẽ kêu lên quay đầu lườm trịnh minh viễn những lời như vậy mà lại dám nói với một đứa trẻ mấy tuổi ba con còn nói cấp tiểu học chương trình nhẹ như mũi phẩy tay là qua đâu phải học đến độ suy dinh dưỡng như con chứ ba con chưa từng trải qua chương trình học ở nước ngoài như con đương nhiên là không hiểu được người mà không hiểu được chúng ta không chấp nhưng mà ba con nó có bằng tiến sĩ đấy ánh mắt mình mình đầy trịnh trọng lẫn ngập ngụa sùng bái khẽ liếc ba mình qua gương chiếu hậu rồi hạ thấp giọng nói với cô ông bà nội nói ba học rất giỏi chỉ ở nhà học qua máy tính thôi mà bao nhiêu trường đại học hàng đầu thế giới đã gửi thư để mời ba con nhập học đấy về phương diện tán tỉnh phụ nữ thì con có thể coi thường ba mình nhưng mà về phương diện học thức thì con xin nhận thua cho nên mỗi lần ba mắng con lười con đều phải im lặng cúi đầu nghe người học giỏi là người có quyền mà trời ạ sao thằng nhóc minh minh lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ thanh tịnh cuối cùng cũng không nhịn được cười giơ tay véo má minh minh rồi cúi xuống hôn chụt một cái sao con lại có thể đáng yêu thế hả minh minh à minh minh đáng yêu quá đi thôi bị thanh tịnh hôn minh minh đột nhiên xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận mang tai lập tức lùi người trốn khỏi cánh tay cô d ì đừng hôn con bà sẽ ghen đấy b à c ò n làm sao có thể ghen với con được chứ cô tỏ ra không thèm quan tâm đến trịnh minh viễn tiếp tục dỗ ngọt minh minh dù ba con có ghen cũng không liên quan đến gì không thể nào mình mình kinh ngạc kêu lên vẻ mặt như bị ba bắt được ăn vụng liên tục liếc trịnh minh viễn qua gương chiếu hậu qua một lúc lâu sau mới thấy trịnh minh viễn tạm thời không nói gì mới tiếp tục ngồi lại gần thanh tịnh tuy nhiên thằng nhóc hai tay lại ôm khư khư lấy má khẽ nói còn nói cho dì biết dì đừng bất ngờ nhá ba con thích gì đấy con vừa nhìn đã biết rồi nếu mà không ấy không tự nhiên mà ba con ở thụy sĩ về việt nam làm gì chứ thanh tịnh cũng ra vẻ bí mật ghé sát vào tai mình mình nói nhỏ con nhầm rồi ba con có vợ chưa cưới ở việt nam nên mới bỏ con ở thụy sĩ đấy vậy vợ chưa cưới của ba con là gì ạ mình mình hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn thanh tịnh không phải là người khác không thể nào mình mình lặp lại một lần nữa ba con ấy dù phương diện yêu đương có hơi ngốc một chút nhưng không thể nào ngốc đến nỗi không nhìn ra được mỹ nhân là gì chứ trời ạ sao trên đời này lại có cái thằng bé tám tuổi mà như ông cụ non thế nhở thành tịnh vừa định tiếp tục thì thầm nói chuyện với minh minh thì bỗng nhiên nghe giọng trịnh minh viễn ở phía trước truyền tới đến nơi rồi nhìn ra ngoài mới thấy bọn họ đã ở sành lớn của bệnh viện thành phố mà cô với minh minh từ khi lên xe đều quấn lấy nhau nói chuyện mãi không thôi thành ra cũng không để ý đến cảnh vật xung quanh chút nào nhất là cô không thèm để ý đến trịnh minh viễn vào trong tầm mắt mình không nhìn thấy sắc mặt của anh đã đen như đít nồi từ bao giờ xuống xe thôi cô cười h í p mắt nhìn minh minh sau đó xuống trước đứng giữ cửa chờ thằng bé bước xuống tuy nhiên minh minh vẫn chỉ ngồi trên xe không nhúc nhích vẫn cười với cô nhưng không bước xuống cho đến khi trịnh minh viễn mở cánh cửa bên kia rồi giơ tay bế thằng bé xuống cô mới biết hóa ra minh minh không thể bước đi một đứa trẻ thông minh đáng yêu như vậy tại sao lại không thể đi viền mắt thanh tịnh có chút chua sót cổ họng cũng đột nhiên ứ nghẹn lại cô phát hiện ra minh minh dù đã tám tuổi nhưng cơ thể lại rất gầy gò bàn tay xương xương nổi đầy gân xanh chẳng trách khi cô mới nhìn thấy minh minh đã nhầm tưởng thằng bé mới chỉ năm sáu tuổi chị minh viễn vừa bế minh minh vừa cằn nhằn thằng nhóc con còn nói linh tinh nữa là bà mặc kệ con trên xe đấy mình mình liếc nhìn thanh tịnh đứng phía bên kia xe sau đó lại ôm lấy cổ ba mình ra vẻ hiểu chuyện không phải là con đang cua gì ấy hộ ba đấy sao con vừa nhìn đã biết là ba thích gì ấy rồi đấy ba mà cần con cua hộ à chị mình viễn hử lạnh một tiếng trẻ con không được tham gia vào chuyện người lớn nếu không ba ném con đi chạy huấn luyện đấy ba à chẳng phải ba độc thân suốt mấy năm nay gà chống nuôi con sao mình mình phụng t h ị u hai mắt ngân ngấn nước nhìn ba mình con ấy cũng chỉ muốn có ý tốt muốn ba nhanh nhanh kiếm mẹ về cho con thôi mà lúc này hai cha con trịnh minh viễn đã đi đến gần thanh tịnh cô nhìn thấy thằng nhóc sắp khóc đến nơi liền bất mãn hỏi trịnh minh viễn anh lại bắt nạt thằng bé đấy à trịnh minh viễn lập tức cau mày đang không biết có nên giải thích với cô hay không thì minh minh đã giơ tay về phía thanh tịnh nhoài người ra muốn cô bế mình thanh tịnh nhận lấy thằng nhóc từ tay trịnh minh viễn minh minh người nhẹ bẫng ôm không nặng lắm chỉ cảm giác được nó rất gầy tuy nhiên vừa ôm minh minh vào lòng cô đã có cảm giác rất kỳ lạ không biết diễn tả thế nào chỉ thấy trong lòng tự nhiên thấy nào nào mình mình vừa thoát khỏi ba mình liền dựa hẳn vào lòng cô ngoan ngoãn nói d ì tịnh đừng trách ba con tại con không nghe lời cứ quấn lấy gì nên ba mới mắng con vài câu thôi là lỗi của con mà t h à n h tịnh tất nhiên không nỡ nhìn bảo bối trong tay mình phải chịu ấm ức như vậy nhất là còn vì đối phương là trịnh minh viễn cho nên càng không nhịn được năm xưa cô ở chung với anh từ đầu đến cuối đều bị anh bắt nạt cô là con gái mà anh còn bắt đội táo làm bia bắt huấn luyện thượng chiến đó là còn chưa tính bắt cô nhịn ăn xuống chịu phạt trịnh chị minh viễn nghiêm khắc và bá đạo thế nào thì cô đã l á n h ngộ đủ rồi nhưng mình mình còn bé nó có lỗi gì mà mắng nó cơ chứ này trịnh minh viễn anh làm cha cái kiểu gì thế hả chị minh viễn nghe xong thì liền trừng mắt nhìn cô không hiểu là thanh tịnh muốn nói gì thanh tịnh thấy anh như vậy càng nổi điên tiếp tục nói mình mình còn nhỏ hơn nữa nó quấn tôi cũng đâu phải điều gì xấu xa tại sao anh lại mắng nó anh làm cha thì đừng có hở chút là dọa ném con đi vào t r ạ y huấn luyện mình mình ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện một đứa trẻ đáng yêu thế này làm sao có thể đối xử với nó như vậy được chứ mình mình thấy thanh tịnh mắng ba mình như vậy mà ba không dám nói gì thì rất đắc ý ở nhà không ai dám mắng trịnh minh viễn các chú trong biệt thự cũng không một ai dám cãi lời ba một câu cúi đầu gọi đại ca hai câu gọi đại ca thậm chí ngay cả ông bà nội cũng thường xuyên bảo nó phải nghe lời ba mình bây giờ trịnh minh viễn đứng trước cổng bệnh viện bị dì tịnh mắng cũng không dám nói lời nào mình mình đương nhiên là rất khâm phục bản lĩnh của dì tịnh càng thêm chắc chắn rằng ba mình cuối cùng cũng đã có người trị được dì à dì đừng mắng ba con nữa mình mình dù trong lòng vô cùng hài lòng vì ba bị mắng nhưng cũng cảm thấy mình thật tốt bụng khi lên tiếng nói đỡ cho ba mình thực ra sự tốt bụng ấy cũng xuất phát từ một lý do khác đó là sợ sau khi trở về c h ị minh viễn sẽ thực sự ném nó đến c h ạ y huấn luyện ba con thường ngày rất là thương con đấy trên thế giới này ngoài ông bà nội gia và các chú trong biệt thự ba là người thương con nhất ba con gì còn không biết sao thường xuyên bắt nạt người khác thì có dì đừng giận mà chúng ta mau vào thăm bà thôi chắc là bà đợi lâu lắm rồi đấy được được t h à n h tịnh rút cục bị minh minh làm cho mềm lòng muốn bênh vực minh minh thêm một chút nhưng cuối cùng nhìn sắc mặt trịnh minh viễn càng ngày càng lạnh đi cuối cùng lại thôi đi chúng ta vào thăm bà thôi cả ba người như một gia đình vào phòng bệnh thăm dì hân vừa mở cửa minh minh đã cười híp mắt gọi bà ơi minh minh đến rồi đây này dì hân vừa nhìn thấy thằng bé hai mắt đã sáng rực lên vội vàng chống tay ngồi dậy giơ hai tay về phía minh minh minh minh đến rồi đấy à lại đây bà xem nào trời ạ minh minh của bà càng ngày càng đáng yêu thế này minh minh cao thêm được mấy cm rồi còn cao được ba cm nữa rồi đấy bà nội nói con thật sự không cần uống sữa tăng chiều cao sau này vẫn có thể xoái ca như diễn viên đấy thật sao minh minh của bà sau này á còn đẹp trai hơn cả diễn viên đấy chứ t h anh tịnh cùng trịnh minh viễn đứng lặng lẽ một góc nhìn gì hân và minh minh cười nói với nhau bỗng dưng cả hai lại càng đồng thời nghĩ về quãng thời gian tám năm trước khi đó trước trận chiến quan trọng kia chỉ một đêm trịnh minh viễn mới biết cô đã mang thai dù sau này có rất nhiều tin đồn nói đứa bé kia không phải của anh tuy nhiên anh thực sự vẫn muốn tin đứa trẻ bạc mệnh đó chính là giọt máu của mình đáng tiếc ngay cả cơ hội để khẳng định và trở thành một người cha thật sự anh cũng không còn nữa minh minh làm sao không thể đi lại thanh tịnh mông lùng nhìn minh minh đang sờ những ống truyền cắm trên tay dì hân đột nhiên mở miệng hỏi chân thằng bé có vấn đề gì à trịnh minh viễn thở dài một hơi cũng không nhìn cô mà chỉ đáp s ư ơ n yếu tạm thời chưa thể đi lại được bác sĩ nói nó cần thêm thời gian nói như vậy nghĩa là minh minh vẫn có thể đi lại được như người bình thường mắt thanh tịnh đột nhiên sáng lên ngoảnh đầu lại phấn khích hỏi anh c h ị minh viễn gật đầu mình mình đang tập đi nếu vịn vào tường cũng có thể đi được hai bước vậy thì tốt quá tạ ơn trời phật thằng bé đáng yêu như thế ông trời nhất định sẽ không để nó phải ngồi xe lăn cả đời đâu chuyện này không phải do ông trời phải xem bản thân nó nỗ lực đến đâu xuất phát điểm của nó thua kém người khác buộc nó phải rèn luyện hơn người khác không phải chỉ ngồi đó mà chờ đợi may mắn tâm trạng hưng phấn của thanh tịnh lập tức bị mấy lời của trịnh minh viễn r ộ i bột gáo nước lạnh anh lúc nào cũng rèn rèn luyện luyện bất kể ai dưới trướng của anh cũng phải dán lên hai chữ rèn luyện tập luyện đến mức khổ máu thì thôi đến cả một thằng nhóc gầy gò yếu ớt như minh minh cũng nhất định không tha thanh tịnh muốn phản bác nhưng đột nhiên nghĩ lại trịnh minh viễn năm xưa mới mấy, mấy tháng đã phải tách mẹ sáu tuổi đã phải một mình đến vạn kim phúc tự mình rèn luyện hơn nữa trong người còn mang virus nhiễm xạ cuối cùng lại đành thôi trên đường trở về ba người bọn họ vốn định chiều theo lời minh minh cùng nhau đi ăn cơm gà trên nước mắm thằng nhóc ngồi trên xe cứ kéo áo cô nói dì tịnh con ở thụy sĩ đọc xem tạp chí ẩm thực t h ấ y ở việt nam có rất nhiều món ngon hay là gì đưa con đi ăn đi thành tịnh liếc trịnh m ì n h viễn đầy ái ngại cô không muốn đi ăn uống thân mật như vậy nhưng thấy anh vẫn chuyên tâm lái xe cũng không tỏ ra thái độ gì hơn hơn nữa lại không muốn minh minh thất vọng cho nên sau một hồi đắn đo đành quyết định đồng ý có điều ba người chưa kịp đến nhà hàng thì đột nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại là số của ngô bách duy hôm nay hai người không có hẹn mà ngô bách duy lại gọi giờ này thanh tịnh có cảm giác hơi kỳ lạ nhưng sau một chút c h ầ n trừ vẫn quyết định nghe máy alo xin lỗi cho hỏi cô có biết chủ nhân của chiếc điện thoại này không anh ta vừa bị tai nạn xe điện thoại lại đặt mật khẩu cho nên chúng tôi không mở được bấm vừa số khẩn cấp thì ra số điện thoại của cô chị nói gì c ô ạ bị tai nạn xe ấ ạ có phải người cao cao đeo kính không đúng rồi chính là anh ta hiện tại chúng tôi đã gọi 115. cô đến nhanh nhé đường x sau khi nghe xong cuộc điện thoại kia thanh tịnh vô thức quay sang mình mình thấy thằng bé vẫn đang ngồi kế bên chớp chớp mắt nhìn cô đầy mong đợi ngô bách d u y bị tai nạn như vậy không thể không đến mà đây là lần đầu tiên cô hứa hẹn với trẻ con thất hẹn thì lại cảm thấy vô cùng có lỗi thanh tịnh càng nghĩ càng khó xử đắn đo thêm một lát rồi mới nói minh minh dì mới nghe một cuộc điện thoại bây giờ phải tới đó xử lý hôm khác lại hẹn con đi ăn có được không có chuyện gì vậy trịnh minh viễn cũng nghe được cuộc điện thoại kia nhìn cô qua gương chiếu hậu bạn tôi gặp tai nạn tôi phải đến bệnh viện một chuyến minh minh dường như rất hiểu chuyện nghe xong cũng không mề n h a u đòi thanh tịnh dẫn đi ăn mà chỉ cầm tay cô lắc l ắ c bạn dì tịnh gặp chuyện dì tịnh phải đi c h ứ hôm khác dì tịnh đến dẫn minh minh đi ăn cơm gà sau nhé nhưng mà phải đền cho hai suất cơm đấy được được thanh tịnh như gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng thở phào một tiếng cười đáp hôm khác gì đền cho minh minh nhé ngoan minh minh ngoan ngoãn gật đầu thanh tịnh cũng không nói nữa vội vàng bảo trịnh minh viễn đỗ xe vào lề đường để cô tự đón taxi đến bệnh viện trịnh minh viễn nghe xong thì chỉ nói người bị tai nạn là cậu luật sư đó ừ, điện thoại anh ấy đặt mật khẩu không thể liên lạc được người dân chỉ có thể gọi cho số khẩn cấp là số của tôi anh đỗ xe v à lề đường đi bệnh viện thành phố ngược đường để tôi tự đi Sắc số số của chị viễn, chốc Bách cho của cô vào số khẩn cấp. mặt Minh trầm tâm mới Mà làm. đặt trọng thoáng rất Thanh Tịnh, thoại ta thế quan anh hẳn khẩn chạy bệnh Viễn điện vội viện với điều ràng xuống. Ngô đến nên vàng đến này, nên vào rõ là Duy cô dù nhưng lại khiến anh thực sự cảm thấy không vui tôi đưa cô đi không cần đâu ngược đường với cả minh minh đói rồi minh minh ngồi bên cạnh cũng rất t i ế t phối hợp với ba mình vội vàng lắc đầu như đèn cù lúc chiều bà h â n cho con uống sữa đến bây giờ vẫn còn một bụng sữa đây này b a mau đưa dì tịnh đến bệnh viện đi buổi tối như thế này một mình dì tịnh bắt taxi rất là nguy hiểm đấy theo lẽ thường nếu chỉ có mình trịnh minh viễn thì nhất định thanh tịnh sẽ từ chối tuy nhiên bây giờ bên cạnh anh còn có một trợ thủ đắc lực chuyên nói đỡ cho ba mình là minh minh thành ra thanh tịnh có lòng yêu thương bao la với trẻ em liền dễ dàng siêu lòng trần trừ suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn phải đồng ý sau khi đưa cô đến bệnh viện thanh tịnh chỉ kịp chào minh minh một tiếng rồi vội vàng chạy vào khoa cấp cứu hỏi tới hỏi lui cuối cùng mới biết ngô bách duy bị thương cũng không nặng lắm chỉ bị chấn thương phần mềm và dạn hai chiếc x ư ơ n g sườn hiện tại đang nằm trong phòng bệnh sau cấp cứu lúc cô đến nơi liền thấy ngô bách duy đang nằm bẹp trên giường người ngợm x ứ ớ c xác lẫn dính máu trên đầu còn quấn một lớp băng trắng xung quanh ngoài bình truyền nước đang chậm chạp chảy từng giọt ra thì cũng không có một ai nghe tiếng động ngô bách duy nhíu mày mở mắt thấy thanh tịnh bước vào thì có hơi bất ngờ vội vàng chống tay muốn ngồi dậy nhưng vì vết thương vẫn còn đau nên m ấ y dịch chuyển đã toát m ồ hôi hột sao em lại đến đây anh cứ nằm đi đừng động đậy cô vội vã đi lại gần giường đỡ ngô bách dì nằm xuống lại nhìn chằm chằm mấy vết thương trên người anh ta một lượt anh cảm thấy thế nào rồi còn đau lắm không không sao anh chỉ bị thương ngoài ra thôi sao em biết mà đến có mấy người đi đường thấy anh bị tai nạn lấy điện thoại của anh gọi cho em người nhà anh đâu đưa điện thoại đây em gọi thông báo cho gia đình anh một tiếng ngô bách dì mỉm cười yếu ớt lắc đầu bị thương nhẹ thôi nằm viện vài ngày là khỏi em đừng lo bác sĩ nói anh bị dạn hai chiếc xương sườn đấy bây giờ phải nằm một chỗ nhất định không thể tùy tiện đi lại anh cố gắng đừng động đậy thì vết thương mới mau lành thanh tịnh thấy ngô bách duy không sao cũng thấy yên tâm hơn ít nhiều cười cười nói luật sư ngô bách duy gián đoạn làm việc một ngày thì văn phòng luật tân an ồ m tổn thất kinh tế một ngày thế nên anh chịu khó mà dưỡng thương đi rất nhiều thân chủ đang chờ anh đấy trong đó có cả tổng giám đốc trịnh phải không tất nhiên nếu không nửa đêm em vội vàng chạy đến đây làm gì chứ ờ nhìn thấy thân chủ của mình mất công lo lắng như vậy tự nhiên anh lại thấy khỏe rồi anh ấy à lần này mắc nợ em một buổi xem phim đấy n h á em ghim nợ rồi đợi anh khỏe lại tính sổ về anh sao thanh tịnh nửa đùa nửa thật rót cho ngô bách duy một ngụm nước ấm rồi cẩn thận đưa đến cho anh sau đó lại chạy đi đóng tiền viện phí giúp ngô bách duy lúc quay trở về còn sách theo một ít cháo thịt mua từ căng tin bệnh viện cô vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy ngoài ngô bách duy ra thì còn có thêm hai người khác một nam một nữ đều đã trung tuổi hai người họ nghe thấy tiếng mở cửa thì cùng đồng thời quay lại nhìn cô ngô bách duy ở giữa cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu ba mẹ cô ấy là bạn đồng thời cũng là thân chủ của con người con vừa mới nhắc đến nói xong ngô bách duy lại nhìn thanh tịnh đây là bố mẹ anh thành tịnh có chút bất ngờ vì bố mẹ của ngô bách duy đột nhiên lại xuất hiện ở đây cúi đầu lịch sự chào cháu chào hai bác ạ tịnh là tổng giám đốc của viễn thành đúng không ba của ngô bách duy nói vâng ạ chú là mới lần đầu gặp nhưng cô nhìn ba của ngô bách duy rất quen vài giây sau mới nhớ ra đây chính là một nhân vật quan trọng hàng đầu ở thành phố a chú là bí thư thành ủy thành phố ngô tiến an gật đầu hóa ra là tổng giám đốc tịnh tuổi trẻ tài cao mấy năm nay rất nổi tiếng ở thành phố a duy nhà tôi quen được với cô là diễm phúc của nó dạ không phải đâu ạ chúng cháu là bạn bè từ khi cháu mới bước chân vào kinh doanh anh duy là luật sư có tiếng tăm ở thành phố a quen được anh ấy mới là may mắn của cháu cô thật sự không ngờ g i a thế của ngô bách duy lại lớn như thế bà đã làm đến chức bí thư thành ủy mẹ cũng làm trong một cơ quan ở trung ương gia cảnh có thể nói là vượt quá tiêu chuẩn mà các cô gái đều mong ước chỉ là xưa nay ngô bách di đều khiêm tốn không hề nói về mình thậm chí văn phòng luật sư tân an cũng là do anh tự lực cánh sinh nên nếu hôm nay không gặp ba mẹ anh trong bệnh viện có lẽ thanh tịnh mãi mãi chỉ nghĩ rằng ngô bách di chỉ là một tài năng trẻ ở một thành phố a mà thôi thật sao ngô tiến an bật cười không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chỉ nói hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhé cảm ơn cháu vì đã đến chăm sóc di thành tịnh ở lại phòng bệnh trò chuyện với ba mẹ của ngô bách duy một hồi sau đó cũng không cần lo lắng không có người chăm sóc ngô bách duy nữa cho nên ra về khi cô rời khỏi bệnh viện đã là hơn m ộ ư ơ i giờ tối thành tịnh vừa bước ra sảnh lớn đã thấy xe của trịnh minh viễn vẫn đỗ ở vị trí cũ mà từ khi cô vào trong bệnh viện cho đến bây giờ đã gần bốn tiếng lẽ ra anh đã phải đưa minh minh đi ăn từ lâu rồi mới phải chẳng lẽ suốt thời gian ấy hai người vẫn chưa hề rời đi thành tịnh rào bước đi lại gần chiếc r a n g e r o v e r của trịnh minh viễn cúi đầu nhìn qua cửa kính mới thấy anh đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế lái còn minh minh đã nằm ở ghế sau ngủ t ừ bao giờ cô giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính trịnh minh viễn mở mắt ra thấy cô liền hạ kính xe xuống trầm giọng nói xong rồi à sao anh vẫn chưa đi minh minh đã ăn tối chưa thành tịnh sợ đánh thức minh minh cho nên nói rất khẽ nó nhất định không đi đòi tôi phải ở đây đợi cô để đưa cô về cùng vậy mà anh cũng nghe sao cô nghi hoặc nhìn trịnh minh viễn mới cách đây mấy tiếng anh còn dọa ném thẳng nhóc vào c h ạ y huấn luyện bây giờ lại chiều chuộng con trai đột xuất như vậy khiến cô không khỏi nghi ngờ trong khi đó trịnh minh viễn bày ra bộ mặt thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn được nữa nhún vai nhìn cô nói tôi cũng hết cách rồi nó khóc lóc ăn vạ dọa ném đi c h ạ y huấn luyện cũng vô dụng với cùng thanh tịnh bất lực chỉ có thể thở dài một tiếng nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào bên ghế phủ cạnh trịnh minh viễn cô không nỡ nhìn minh minh bị đói hơn nữa nó còn đang bị bệnh như vậy sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đi ăn cùng cha con họ một hôm chắc hà thu thủy cũng sẽ không trùng hợp thấy đâu đi thôi nghe xong câu này trong lòng cả trịnh minh viễn lẫn thằng nhóc đang giả vờ ngủ phía sau liền muốn cười một cái tuy nhiên do đã thỏa thuận từ trước cho tục Còn chị viễn cũng Minh Minh phải nhịn, Minh chỉ khẽ khỏi nên vẫn nín ngủ. Viễn tiếng, một tiếp giả rồi lái vờ ử ra xe ba ệ viện. n h b người bọn họ đi đến một tiệm cơm gà cách vạn kim phúc không xa lúc dừng xe trịnh minh viễn vòng ra ghế sau đánh thức minh minh tỉnh dậy rồi bồng thằng nhóc vào trong nhà hàng minh minh vừa mở mắt thấy thanh tịnh đã sung sướng kêu lên dì tịnh dì về rồi à h à n h tịnh cả quãng đường đi không thể mở miệng nói với c h ị mình viễn câu nào vậy mà khi minh minh vừa lên tiếng cô đã lập tức vui vẻ ôm nó vào lòng cười cười rồi nói dì về rồi m i n h m i n h đói chưa con đói rồi con bảo ba chờ dì đi ăn cơm gà đấy dì tịnh cũng đói rồi phải không đói rồi đói rồi chúng ta vào ăn thôi hôm nay m i n h m i n h phải ăn liền hai suất đấy nhá thằng nhóc gật đầu cái r ụ p vô cùng ngoan ngoãn đáp được ạ ba người vào trong nhà hàng chọn một bàn gần cửa sổ t h à n h tịnh đặt minh minh ngồi xuống bên cạnh mình còn trịnh minh viễn ngồi đối diện phục vụ vừa mang menu ra anh đã lịch sự nhận lấy rồi đưa cho cô em chọn đi t h à n h tịnh tròn mắt nhìn trịnh minh viễn cô vẫn còn nhớ trước đây anh bắt cô ngắm mình cả đêm dù cô bụng đói cũng nhất quyết không cho cô rời khỏi anh nửa bước vậy mà hôm nay anh lịch sự như vậy quả thực cô không quen thanh tịnh trần trừ mất mấy giây sau đó lại không muốn anh mất mặt trước minh minh nên khẽ háng giọng một cái cầm cuốn menu từ trong tay trịnh minh viễn bắt đầu chọn món ba người bọn họ quây quần bên nhau thanh tịnh vui vẻ trò chuyện với minh minh còn trịnh minh viễn từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi hai người thành ra người ngoài nhìn thấy nhất thời liền t ư ở n g ba người là một gia đình thực thụ lúc phục vụ mang đồ ăn ra còn nói chúc gia đình anh chị ăn ngon miệng ạ gia đình thanh tịnh hơi ngây ra nhìn người phục vụ sau đó lại nhìn trịnh minh viễn bỗng dưng vừa cảm thấy kỳ lạ vừa cảm thấy tim mình thắt lại nếu như không có biến cố trước kia có lẽ bây giờ cũng là một gia đình nói không chừng đã sinh liền hai đứa con chỉ tiếc hiện thực quá tàn khốc cô và trịnh minh viễn dù hiện tại đối mặt thì cũng chỉ là người dưng và đứa trẻ đáng yêu minh minh này cũng chỉ là một thằng bé không c h u n g huyết thống với hai người dì tịnh sao vậy mình mình thấy thanh tịnh đột nhiên gần r a liền cầm tay cô lắc lắc à không sao cô lúc này mới phát hiện ra viền mắt mình hơi n ó n g nóng liền nhanh chóng khôi phục lại tinh thần mỉm cười nhìn minh minh dì đang nghĩ xem nên ăn thêm món gì đấy minh minh còn muốn ăn gì nữa không thằng bé nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi nói để lần sau được không ạ tại sao phải để lần sau con thích gì sẽ mua cho con lần này cũng được mà để dành lần sau còn được gặp gì đấy khi nói những lời này hai mắt tròn xe của minh minh chớp chớp rất đáng yêu khuôn mặt có hơi gầy gò nhưng nhìn tổng thể các nét của minh minh rất sáng sủa đẹp trai nhất là khi thằng bé cau mày ngẫm nghĩ thì nhìn rất giống trịnh minh viễn phải rồi rất giống lúc trịnh minh viễn ngồi trước bàn làm việc khi anh cần suy nghĩ cái gì thì nét mặt đều y như minh minh chẳng lẽ minh minh là con rơi của trịnh minh viễn có được không ạ Minh Minh mài lời lại tiếp không Thanh tịnh đang thấy hỏi. trả tục cô sau u đầu muốn y nghĩ, liền vội vã giật mình, ngật đầu liên Minh Minh. Được chứ, được chứ. con số điện thoại. Khi nào con muốn đi ăn thì cứ gọi điện giật gì gọi chứ, chứ, cho thoại, khi thì thoại cho gì. Có được không? vội với đi vã tục gì, Được được được Được cứ có số s khi ăn uống xong xuôi ba người bọn họ cùng quay trở lại tiểu khu vạn kim ê phúc có điều lần này minh minh không còn giả vờ ngủ nữa mà là ngủ thật ngủ rất ngon trong vòng tay của thanh t ị n h cô ôm m i n h m i n h trong lòng thỉnh thoảng giơ tay vuốt g h ẽ mấy sợi tóc trên trán thằng bé từng ánh đèn đường vụt qua chiếu vào trong khoang xe nơi đó bỗng dưng ngập tràn không khí gia đình và tình thân qua một hồi cả hai đều im lặng thanh t ỉ n h đột nhiên lên tiếng mình mình là con trai của anh à c h ị minh viễn có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt chợt lóe lên v à i tia phức tạp anh im lặng một lúc rồi mới đáp trông nó rất giống tôi à ừ khuôn mặt này nếu đầy đạn hơn một chút thì giống hệt anh vậy sao c h ị minh viễn đột nhiên mỉm cười lắc đầu ở thụy sĩ ba mẹ tôi đã đưa nó đi xét nghiệm adn rất nhiều lần nhưng không lần nào phát hiện ra tôi và minh minh có huyết thống cha con cả hơn nữa anh ngừng lại một lúc trái tim bỗng nhiên trầm xuống trước n à y tôi cũng chỉ có mình cô thành t ỉ n h không nhịn được kinh ngạc quay sang nhìn c h ị minh viễn dường như không sao tin được anh lại nói những lời này trước đây anh nói chỉ có một mình cô cô có thể tin nhưng hiện tại anh có hà thu thủy khi tới quán bar còn gặp anh cặp kẻ với tố ngân có đánh chết cô cũng không t ì m trịnh m ì n h viễn giữ thân như ngọc suốt tám năm qua nhưng dù thế những lời nói này ít nhiều cũng gõ nhẹ vào trái tim cô một cái khiến lý trí của cô đột nhiên sao động t h à n h tịnh hít sâu một hơi cố giữ tinh thần bình ổn rồi nhàn nhạt đáp lại c ả m ơn đại cổ đông viễn tôi cũng nghĩ m ì n h m ì n h đáng yêu như vậy làm sao có thể là con trai ruột của anh được cơ chứ nhất định là do nó ở quá lâu với anh lại thêm đêm nào cũng gặp ác mộng vì bị anh dọa ném đi c h ạ y huấn luyện cho nên khuôn mặt nó mới giống anh đấy c h ị minh viễn nghe xong không khác gì bị tạt gáo nước lạnh chỉ có thể tức đến nghẹn họng không thể nói được lời nào hành tình cũng không thèm để tiếp tục để ý đến anh nữa chỉ thản nhiên cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m minh minh cho đến tận khi về đến tiểu khu cô đưa thằng nhóc cho anh còn cẩn thận dặn dò nó còn bé anh đừng tối ngày cứ bắt nó rèn luyện rèn luyện hơn nữa nó từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ lại sống với người bố khô khan có xu hướng thích bạo lực như anh nhất định rất đáng thương tôi khô khan bạo lực thanh tịnh không cần suy nghĩ đã thản nhiên gật đầu không đúng sao nếu như em thấy tôi khô khan có xu hướng bạo lực hay là chăm sóc minh minh đi là mẹ của minh minh em thấy thế nào thanh tịnh hử lạnh một tiếng biết ngay nói chuyện với trịnh minh viễn chẳng có gì tốt đẹp nhất là với cấp độ vô s ỉ của anh theo thời gian càng ngày càng tăng như thế này cô xoay người đi vào trong nhà trước lúc rời khỏi còn để lại một câu không đầu không cuối trịnh minh viễn đừng có mà mơ vài ngày sau đó công ty của thanh tịnh đột nhiên vướng vào một vụ lùm xùm không đáng có đặc biệt là dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà máy của tập đoàn viễn thanh gặp rắc rối nghiêm trọng khi một số hộ dân không chịu di rời có một số người quá khích còn lập băng rôn biểu tình có người còn dọa nhảy lầu tự tử nếu như viễn thanh nhất định thu mua khu đất kia thực ra dự án xây dựng nhà máy này ở khu đất rất đắc địa cô đã nghiên cứu rất kỹ địa điểm mới chọn ra được vị trí này nhà dân không nhiều nhưng sau này tiềm năng phát triển của khu đất đó là cực kỳ tốt nếu như không có gì thay đổi Thì trong h ì t vòng m ộ ư ơ i năm nữa nơi đây sẽ được quy hoạch trở thành một quận mới của thành phố đa phần người dân được đền bù thỏa đáng đã đồng ý dọn đi tuy nhiên vài hộ dân kia không hiểu vì nguyên nhân gì mà nhất định chống đối đến cùng thanh t ị n h bận bù đầu cuối cùng vẫn phải đích thân đến tận nơi để nói chuyện không ngờ vừa xuống xe đã ăn nguyên một xô nước lạnh vào người một bà già khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi tóc trên đầu đã bạc trắng nhìn cô chửi các người đ ừ n g t ư ở n g có tiền là muốn làm gì cũng được n h á khu đất này là của gia đình tôi cấm các người đặt chân đến cái lũ kinh doanh thất thức các người muốn dùng tiền ép chúng tôi rời đi ấy à đừng có mà hòng trừ phi chúng tôi chết n h á thư ký cùng mấy người cấp dưới đi cùng thấy thanh tịnh bị ướt như vậy liền hốt hoảng đứng chắn trước mặt cô một người vội vàng rút khăn giấy ra lau áo cho thanh tịnh gấp gáp nói tổng giám đốc không sao chứ ạ tôi không sao cô cầm lấy khăn t a y của người kia xua t a y tỏ ý không cần sau đó bước đến trước mặt người phụ nữ lễ phép chào hỏi chào bác ạ cháu là tổng giám đốc công ty viễn thanh thì ra là cô à bà già chỉ vào mặt thanh tịnh bắt đầu chu chéo lên c ũ n g là đàn bà phụ nữ với nhau mà cô có thể độc ác như vậy sao cô có tiền thì cô có quyền đuổi chúng tôi ra khỏi nhà đấy à nhìn đây nhìn mấy đứa nhỏ này đi chúng nó không nhà không cửa thì ra đường mà ăn xin à bác ơi bác bình tĩnh công ty cháu đã sắp xếp nhà ở cho gia đình bác rồi sau khi bác rời đi sẽ có ngay nơi ở mới sạch sẽ khang trang hơn tiện nghi hơn chỗ này bác ạ tôi không cần nhá tưởng tôi ngu đấy à ném chúng tôi lên mấy cái căn c h u n g cư ở vài năm đã xuống cấp sau đó c h u n g cư sập thì chúng tôi lại trở thành tứ cố vô thân lũ kinh doanh ác độc như các người chúng tôi chẳng lạ gì không phải đâu bác ạ c h u n g cư này đã được kiểm định đàng hoàng có thể sinh sống thời gian lên đến hơn tám mươi năm không thể nào sập trong thời gian ngắn được ạ thời đại này á cái gì chẳng dùng tiền mà mua được đến còn g i ấ u cũng làm giả được thì cái kiểm định của các người có là gì không nói nhiều mau mau mà cút khỏi đây đi nếu không á tôi đánh chết các người bác ơi bác bình tĩnh đã t h à n h tịnh vẫn kiên nhẫn giải thích cháu lấy danh dự của cháu ra để đảm bảo sẽ bồi thường cho các bác nơi ở tốt hơn khu đất này nếu như bác không thích ở c h u n g cư cháu sẽ sắp xếp cho bác một ngôi nhà dưới mặt đất ở khu x nơi đó có rất nhiều người bằng tuổi bác ngày ngày bác trò chuyện với họ sẽ vui vẻ hơn ở đây đằng nào người dân ở đây cũng đã dọn đi gần hết rồi nếu bác ở lại sau này biết nói chuyện với ai chứ bà già kia nghe xong không nói gì dường như đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của thành tịnh cô biết như vậy đã đạt được thành công bước đầu lại bồi thêm vài lời nữa cuối cùng bà ta nói được vậy cô vào nhà bàn chuyện với gia đình tôi nhưng người còn lại về hết đi ngoài cô ra tôi không cho ai vào nếu người nào dám bước vào một bước thì chúng ta không thương lượng gì hết thanh tịnh đương nhiên vui vẻ gật đầu bảo tất cả mọi người trong công ty ra bên ngoài đường lớn đợi mình người phụ nữ kia thấy mọi người đi rồi mới mở hàng rào thép n gai cho cô đi vào không ngờ thanh tịnh vừa v à o đến nhà thì bà ta đã trở mặt tôi nói cho cô biết khu đất này tôi không bán cho công ty các cô hôm nay cô đến đây là tự chui đầu vào d i ọ thành r rũ rượi trẻ ra. ra o vào gạo mong ngoài n nhà vừa vừa mốc, bỗng nhiên cánh bẩn bên phải, người nữ nhem nhuốc lên. nay đến đừng sống g già gậy thiểu phải, phụ hai thỏ chỉ Hôm và mày Bà mày mà vừa vừa từ cửa đứa kia tối một tóc mặt thì sót t mốc, ẩm cầm có cây cô, có đầu được. đây tịnh còn chưa kịp hiểu mô tê cái gì thì đã thấy gậy trong tay bà ta bổ xuống cô nhanh như chớp nghiêng người né tránh sau đó người phụ nữ kia lại bỗng dưng lao vào cào cô cào cấu cô tán loạn thành tịnh vất vả lắm mới rằng ra được hai người bọn họ hét to bình tĩnh đã không bán thì không bán các người không cần phải quá khích như vậy hai đứa trẻ nhem nhuốc nhân lúc mấy người đang rằng co thì nhanh chân chạy đến khóa cửa lại thành tịnh v ố n muốn chạy cũng tạm thời chưa thể chạy được chỉ có thể đứng đó thủ thế thương lượng được không thu mua đất nữa là được chứ gì muộn rồi bà già hử lạnh một tiếng rồi tiếp tục cầm gậy bổ về phía cô lúc đó thanh tịnh bị bọn họ dồn ép chỉ có thể chạy lên cầu thang cô vừa chạy vừa nói tôi biết võ đấy đừng có ép tôi tuy nhiên bọn họ dường như vẫn không quan tâm vẫn cầm gậy đuổi theo cho đến khi thanh tịnh chạy ra lan can thì người phụ nữ đầu tóc rũ rượi kia đột nhiên nhảy lên dùng chính người mình đè cô ngã xuống đất thanh tịnh từng luyện võ hơn nữa còn đã từng theo trịnh minh viễn đi chiến đấu cho nên giờ phút này cô không hề cảm thấy n à o núng chỉ là thực sự không thể hiểu được tại sao những người dân kia đột nhiên lại trở nên hung dữ và quá khích như vậy cô quặp chân mình vào người phụ nữ móc một tay vào nách của cô ta rồi nhanh như cắt lật người trở lại nghiến răng gằn lên đừng ép tôi tôi ra tay thật đấy người phụ nữ kia dường như có vấn đề về thần kinh nên không cảm thấy đau đớn gương mặt bẩn thỉu của cô ta lộ rõ ra một nụ cười sau đó nụ cười cứ kéo dài thành tiếng vang lên lành, lành khiến người ta có cảm giác nổi da gà mà kỳ lạ nhất là kể từ khi hai người chạy ra đến hành lang bà già kia không đuổi theo nữa mà chỉ đứng một góc nhìn hai người vật lộn thanh tịnh biết không thể nói đạo lý với người phụ nữ này cho nên nhìn bà ta quát lên các người biết điều thì nên tránh ra tôi biết võ nếu còn cố tình làm vậy thì đừng trách tôi tôi không bán khu đất công ty viễn thanh các người mới là ép người quá đáng bà già vừa nói xong thì người phụ nữ dưới tay thanh tịnh đột nhiên rằng ra sau đó không hiểu vì lý do gì mà cô ta bỗng nhiên phát điên trèo qua lan can rồi nhảy xuống dưới sự việc diễn ra quá nhanh khiến thanh tịnh trở tay không kịp cô vội vàng chạy đến thì đã thấy cô ta nằm bẹp dưới đất máu mổ máu mũi trào ra đỏ cả một màng cỏ dày cùng lúc đó bà già kia đột nhiên buông gậy gào lên thảm thiết giết người rồi cứu mạng cứu mạng giết người rồi thành tịnh kinh ngạc quay đầu nhìn điệu bộ gào thét thảm thương của bà ta đột nhiên chột dạ giây phút đó cô biết mình đã trúng kế rồi cứu thương nhanh chóng đến đưa người phụ nữ kia đến viện công an cũng có mặt để lấy lời khai sau đó đưa những người có liên quan là thanh tịnh bà già kia và hai đứa bé đến đồn để thẩm vấn thành tịnh trước nay rất có danh tiếng ở thành phố a bây giờ lại bị dính vào những chuyện như thế này mặc dù hiện tại đang là đối tượng tình nghi nhưng phía cảnh sát điều tra ít nhiều cũng có phần nể mặt sắp xếp cho cô được thẩm vấn trong điều kiện tốt nhất cảnh sát nói bà già kia cùng hai đứa trẻ một mực nói cô đến ép họ bán đất không được đã nổi điên đánh đứa con gái lớn của bà ta khiến cô ta hoảng sợ đến mức phải nhảy lầu thanh tịnh nghe xong liền kinh ngạc lắc đầu không có tôi không hề đánh họ là họ đánh tôi người cảnh sát mặc quân phục nhìn cô thở dài lại cầm một cuộn băng bỏ vào đầu đĩa vài giây sau từ trong đầu đĩa liền vang lên một giọng nói đừng ép tôi tôi ra tay thật đấy là giọng của thanh tịnh lúc này cô càng ngày càng nhận ra mình đã bị người ta gài bẫy từ chuyện có người quá khích không chịu dọn đi đến việc bà già kia chỉ cho cô vào nhà đột nhiên nổi điên dùng gậy đánh cô cho đến lén l ú t đi âm những lời này thanh tịnh nhìn thẳng vào người cảnh sát bình tĩnh đáp đây đúng là lời của tôi nhưng là do bọn họ đánh tôi cho nên tôi mới nói vậy hơn nữa tôi dù sao cũng là tổng giám đốc của tập đoàn viễn thanh dù không mua được lô đất này thì có thể mua lô đất khác cần gì phải làm đến mức đó chứ nhưng trong mẫu móng tay của người chết có một mảnh da chúng tôi đã đem đi xét nghiệm màu da đó có adn của cô a n h nói cái gì cơ t h à n h tịnh kinh ngạc hỏi lại người chết cô ta đã chết đúng vậy chấn thương sọ não đã chết rồi hơn nữa những người có mặt ở gần đó đều thấy cô và cô ta rằng co nhau ở hành lang mặc dù không phải do cô làm nhưng nghe những lời này đột nhiên thanh tịnh cảm thấy toàn thân nổi da gà cô không hề giết cô ta tại sao cô ta lại tự nguyện nhảy xuống bên dưới như vậy bây giờ tất cả mọi bằng chứng đều chống lại cô một cái miệng tất nhiên không thể cãi lại thanh tịnh dường như rơi vào cảnh tỉnh ngay lý gian giữa lúc cô đang không biết làm thế nào thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn mở ra ngô bách duy sắc mặt trắng như tờ giấy từ bên ngoài bước vào vừa nhìn thấy cô ngô bách duy đã vội vã lao vào tịnh em không sao chứ cả ngày bận rộn đủ việc bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này t h à n h tịnh thấy ngô bách duy bỗng dưng trong lòng đang hoang mang lại có cảm giác được an ủi rất nhiều có luật sư giỏi ở đây cô thấy yên tâm hơn em không sao có anh ở đây đừng sợ nói xong ngô bách duy quay sang n h ì n người cảnh sát đồng chí cảnh sát có nhầm lẫn gì không cô ấy làm sao có thể dính vào những chuyện như vậy được chứ xét về thân phận lẫn mục đích cô ấy chẳng có lý do nào để làm thế cả ngô bách d u y là con trai của bí thư thành ủy đương nhiên cảnh sát cũng có vài phần nể mặt không đuổi anh ra bên ngoài có điều nguyên tắc điều tra vẫn là nguyên tắc điều tra không thể làm khác được hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra chưa có kết quả cụ thể chỉ là một số bằng chứng rất bất lợi cho cô tịnh nếu đang trong giai đoạn điều tra thì vẫn chưa thể kết luận cô ấy có tội các người mau mau thả người đi điều tra xong rồi nói anh duy việc này nét mặt người cảnh sát có chút khó xử ngập ngừng một hồi mới dám nói cũng không phải là anh không hiểu luật pháp nước ta làm sao có thể để nghi phạm giết người tại ngoại chứ hơn nữa còn không thể bảo lãnh ông lần đầu tiên sau sáu năm quen biết ngô bách duy dường như mất kiểm soát đấm một cái rầm xuống mặt bàn quát lên cô ấy không có tội cô ấy không giết người t h à n h tịnh thấy ngô bách duy nổi điên như vậy sợ anh đang bị thương lại đánh cảnh sát ảnh hưởng đến danh tiếng của mình cho nên vội vàng đứng dậy ngăn cản duy không sao đâu không có tội thì không phải sợ cảnh sát ở bên cạnh thấy cô nói vậy liền gật đầu như giã tỏi đúng đúng cùng lắm là cô tình chịu khó ở đây vài ngày chờ chúng tôi điều tra xong chúng tôi sẽ sắp xếp phòng nghỉ tốt nhất cho cô đảm bảo những ngày ở đây cô sẽ cảm thấy rất thoải mái ngô bách duy vừa định tiếp tục lên tiếng phản bác thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông mở ra mới thấy là ngô tiến an gọi đến mà thấy số điện thoại của ngô tiến an gọi vào giờ phút này t h à n h tịnh đủ sức đoán ra được ông ta không muốn con trai mình dính vào những lùm xùm không đáng có nhất là ngô bách duy lại đang là một luật sư có tương lai ở thành phố a ngô bách duy vốn dĩ không định nghe máy tuy nhiên lúc này cục trưởng cục cảnh sát cũng đích thân đi vào để thẩm vấn cô cục trưởng vỗ vỗ vai bách duy cháu yên tâm đi việc điều tra chú sẽ làm công minh nhất nếu bạn cháu không có tội đương nhiên sau khi điều tra vẫn là không có tội cháu cũng là luật sư cháu hiểu công bằng là gì phải không chú về đi ba của cháu mới gọi điện thoại đến cho chú ông ấy đang tìm cháu đấy ngô bách duy nể mặt cục trường bản thân anh ta là luật sư cũng hiểu rõ đang trong quá trình điều tra thì không có cách nào giúp thanh tịnh tại ngoại cuối cùng chỉ có thể nói cháu nhờ cả vào chú cô ấy là người cháu yêu thương nhất ở thành phố a ở thành phố a này cũng rất có danh tiếng mong chú đừng để danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại được được cháu cứ mau về đi ngô bách duy không quan tâm quay đầu lại nhìn thanh tịnh nắm thật chặt tay cô vẻ mặt vô cùng khó xử em cố nhẫn nhịn ở lại đây anh sẽ tìm cách đưa em ra sớm nhất anh hứa không sao đâu cô gật đầu quả thực những chuyện trong quá khứ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần cô còn chịu được những chuyện như thế này cũng không có đáng gì anh mau về đi ngô bách duy lưu luyến rất lâu mới chịu ra về tuy nhiên sau khi anh ta về thì cảnh sát cũng không thẩm vấn nữa mà chuyển thanh tịnh đến một phòng tạm giam trong cơ quan công an nói là phòng tạm giam nhưng thực ra nơi đây cũng không khác một phòng nghỉ khách sạn là mấy ngoài hạn chế tự do ra thì bất kỳ thứ gì cũng có cả kể cả máy tính sách tay cũng có nối mạng cô nghĩ do mối quan hệ của ngô bách duy với cục trưởng cục cảnh sát cho nên mình mới được yêu ái như vậy cũng không hỏi nhiều mà vào phòng tắm dừa thay một bộ đồ sạch sẽ rồi mở laptop ra xem tình hình tin tức quả nhiên cô đoán không sai sau khi tin tức cô dính líu đến vụ án kia thì cổ phiếu của tập đoàn viễn thanh lập tức tụt sốc nghiêm trọng chỉ trong vài tiếng đã sụt giảm hơn một trăm điểm bên cạnh đó còn có một số siêu thị đã bắt đầu treo biển ngừng bán thời trang viễn thanh lý do thì không nói chắc ai cũng hiểu họ sợ người dân khi nghe được tin tức sẽ đồng loạt mang đồ đến trả một hãng thời trang lớn không thể có người đứng đầu giết người được thành tình xem một lúc tâm trạng trong lòng vốn đã não nề lại càng thêm mệt mỏi lẽ ra đối với người khác rơi vào hoàn cảnh này sẽ gào khóc hoảng loạn sẽ liên tục kêu mình vô tội tuy nhiên là một người đã trải qua đủ loại đau khổ như cô giờ phút này vẫn giữ được sự bình tĩnh thế này cũng chẳng có gì là lạ chỉ là cô đột nhiên nhớ đến trịnh minh viễn thậm chí nhớ cả minh minh không phải anh nói sẽ theo đuổi cô sao không phải hiện tại anh vẫn ở thành phố a này sao với một người như anh thì bây giờ chắc hẳn đã biết chuyện của cô rồi tại sao đến giờ này vẫn không hề xuất hiện lẽ nào trịnh minh viễn trước giờ đều luôn là người vô tình vô nghĩa như thế thường xuyên bỏ mặc cô trong lúc cô thề thảm nhất giống như tám năm về trước thanh tịnh càng nghĩ càng thấy lòng mình quặn lại mệt mỏi chơi vơi thậm chí đã có những lúc cô thật sự hoang mang sợ việc điều tra kết luận mình có tội cô nằm gục xuống cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được toàn thân bài hoài giống như không còn chút sức lực nào cứ như vậy cho đến khi cửa phòng bật mở một lần nữa thành tịnh như chim sợ cành cong vội vàng bật dậy người đàn ông cao lớn cả một thân sơ mi đen quần âu đen bước vào thần sắc vô cùng lạnh lùng nhưng trong hoàn cảnh này sự lạnh lùng bình thản của anh còn khiến cô có cảm giác an tâm hơn cả khi ở trong phòng thẩm vấn nhìn thấy luật sư ngô bách duy giây phút ấy cảm giác k h lâm quý sắp cưỡng bức cô rồi trịnh minh viễn xuất hiện đột nhiên lại quay về bao nhiêu hoang mang lo âu đều tan đi dưới đôi mắt thâm sâu như trời như biển của anh trịnh minh viễn cuối cùng cũng vẫn vì cô mà đến anh nói sao thế lại khóc à thanh tịnh nhìn thấy trịnh minh viễn đứng trong phòng tạm giam cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là không sao tin được nói gì thì nói đây cũng là phòng tạm giam trong trụ sở công an trịnh minh viễn bỗng dưng xuất hiện ở đây không phải là do lén lút đột nhập vào đấy chứ nghĩ vậy thành tịnh không vội trả lời anh mà lập tức trèo xuống giường đi qua trịnh minh viễn rồi đến mở cửa phòng xem xét tình hình bên ngoài không ngờ cửa phòng vừa mở ra đã thấy đàn em của anh đứng dày đặc cả hành lang người nào người nấy từ đầu đến chân đều mặc đồ đen mặt mũi hằm hằm sát khí trần nhiên nhìn thấy cô còn giơ một tay lên tỏ ý cười cười chị dâu nhiên đã tám năm không gặp bây giờ gặp lại trần nhiên ở đây thanh tịnh có chút bất ngờ không nhịn được khẽ kêu lên lâu rồi không gặp chị vẫn khỏe chứ tôi khỏe các cậu cô còn chưa nói hết câu thì trần nhiên đã ra dấu im lặng sau đó vẫy vẫy tay bảo cô quay vào phòng chị dâu ở ngoài này đã có chúng tôi canh gác hai người cứ yên tâm đi ngủ đi trời ạ trịnh minh viễn cuối cùng có coi pháp luật ra gì không hả dám kéo đàn em của mình đến tận trụ sở công an bây giờ còn đứng canh gác bên ngoài cho hai người nghỉ ngơi ngay tại phòng tạm giam loạn thật rồi loạn thật rồi đạo lý trên đời này bị anh đảo lộn hết rồi thành tịnh ôm một bụng bất mãn đóng cửa phòng quay lại liền thấy trịnh minh viễn đang ngồi nhàn nhã ở s o f a nghịch điện thoại cô đi lại gần anh nghiêm giọng chất vấn trịnh minh viễn anh đến đây làm gì đến chơi thôi anh thản nhiên trả lời đến chơi anh thiếu chỗ để chơi à anh kéo đàn em đến đây làm loạn trụ sở công an anh không coi pháp luật ra gì thì có lúc này trịnh minh viễn mới b u ô n g điện thoại ra ngẩng đầu nhìn cô gương mặt đẹp trai lộ ra vải tia phức tạp nếu tôi thực sự không coi pháp luật ra gì tôi đã sớm đốt sạch nơi này rồi việc gì phải nửa đêm c a n h bà tới đây anh thành tịnh đột nhiên nghẹn họng với bản lĩnh của trịnh minh viễn t hóa ì đừng n i tới việc đốt mỗi đốt trụ sở công sở n này, đến đánh sập cả tổng bộ, anh còn dám làm. Thế nhưng làm. là đây Thế dám pháp hội sập cả t bộ xã ra ị dù n không h t u â n cũng không thể ngang n thủ thể h i ê n dẫn người vào đ â y như、vậy. Anh n h vậy. k ô giờ thể để m ọ n g ư i ngoài người ngoài đứng được, hành lang như vậy được. Người ngoài nhìn vào vậy t h thược thi pháp luật nữa chứ hả? họ ì công còn Tôi an nào nữa nửa đêm đến đây là đã nể mặt mũi đêm mặt lắm luật là đây đã r ồ i c h ẳ n g trang lẽ em muốn tôi t cải h à vào à? n cảnh h thăm Hóa ra tới bây giờ, chị sát tới để em ra giờ, bây minh viễn mới đến là vì nể mặt cảnh sát anh dẫn theo đàn em đến vào ban ngày thì quá mức vô t r ư ơ n g cho nên đành đợi đêm muộn mới tới trời ạ anh có thể nào bá đạo hơn được không không coi trời đất ra gì nữa vậy t h à n h tịnh vừa tức vừa buồn cười cảm giác như đáy lòng có một dòng nước ấm chầm chậm chạy vào cứ thế cứ thế thấm đến từng thớ thịt sau đó khiến trái tim cô cũng từ từ ấm lên có điều trước c h ị minh viễn cô không muốn để lộ ra ngoài mặt quá nhiều cảm xúc cho nên vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ ai cần anh đến thăm anh mau đi đi vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng dưng vang lên mấy tiếng gõ cửa t h à n h tịnh chưa kịp nói gì thì trịnh minh viễn đã thản nhiên lên tiếng vào đi một người cảnh sát đầy cửa bước vào trên tay còn bê một khay trà đang còn bốc khói người cảnh sát niềm nở đặt khay trà xuống bàn rồi cẩn thận nói với trịnh minh viễn anh viễn mời dùng trà t h à n h tịnh đang nói hăng đột nhiên thấy người cảnh sát tỏ thái độ cung kính như vậy với trịnh minh viễn liền cảm thấy như bị dội hẳn một ca nước vào mặt tròn xe mắt nhìn anh ta tuy nhiên người cảnh sát kia cũng không thèm để ý đến thái độ kinh ngạc của cô chỉ quay sang trò chuyện với trịnh minh viễn anh viễn gần đây tư lệnh vẫn khỏe chứ vẫn khỏe vậy địa i vụ vân trang vẫn khỏe chứ trịnh minh viễn vẫn thản nhiên chỉ nhả ra đúng hai chữ vẫn khỏe vậy bác sĩ đức vẫn khỏe chứ lần này c h ị minh viễn ngừng cao đầu cau mày nhìn anh ta tiếp tục nhấn mạnh vẫn khỏe người cảnh sát kia thấy anh như vậy liền vội vã xua tay lên tiếng giải thích à, anh viễn đừng hiểu nhầm chỉ là tôi hâm mộ gia đình anh cho nên anh ta nói đến đây thì ngừng lại c h ầ n trừ một lúc rồi mới nói trong giới cảnh sát có ai mà không biết đến gia đình anh cơ chứ bác sĩ quách đức cảnh và tư lệnh quách dị kiên là thần tượng của rất nhiều chúng tôi đấy còn có cả anh nữa trời ạ hóa ra là hâm mộ gia phả nhà trịnh minh viễn thành tịnh nghe đến đây đột nhiên trong đầu lại vô thức nổi lên một suy nghĩ đó là g i a thế của ngô bách duy và trịnh minh viễn nếu đem so sánh với nhau thì rõ ràng trịnh minh viễn mới đích thực là con nhà nòi từ trong trứng không những là cháu trai của nhân tài y học quách cảnh đức mà còn là con trai duy nhất của tư lệnh chiến thần vĩ đại quách dĩ kiên g i a thế lễ lừng như vậy chẳng trách mấy cảnh sát trẻ trong trụ sở này điều hâm mộ anh đến mới dung túng như thế trịnh minh viễn nghe xong chỉ bình thản gật đầu ừ cả gia đình tôi từ trên xuống dưới vẫn khỏe tôi cũng khỏe còn chuyện gì nữa không ờ không không người cảnh sát kia cười tươi rói vội vã đứng dậy vậy không làm phiền hai người nữa hai người nghỉ ngơi đi nói xong anh ta không đợi trịnh minh viễn đáp lời đã ngay lập tức xoay người đi thẳng trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa cho ai đó nghỉ ngơi sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người thanh tịnh vốn định lên tiếng đuổi trịnh minh viễn ra về thì anh lại bỗng nhiên nói trước phòng tạm giam cũng không tệ ngủ ở đây chắc cũng không tồi anh về ngay đây là phòng tạm giam hơn nữa tôi với anh một nam một nữ ở riêng không tiện đâu em không thấy sao anh không thèm để ý đến thái độ bài xích ra mặt của cô thản nhiên đứng dậy đi về phía giường cảnh sát còn không đuổi tôi em đuổi cái gì trịnh minh viễn sau tám năm quả thực đã đạt đến đỉnh cao v ô s ỉ dám n g a ê n h ngang vào tận phòng tạm giam trụ sở công an để thả dê cô à t h à n h tịnh đương nhiên đã không còn ngốc nghếch như trước đây vừa nhìn thấy vẻ mặt không chút áy náy của trịnh minh viễn trong lòng đã muốn nổi điên nghiến rằng nghiến lợi nói tránh xa giường ra tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi bà đây mới mệt cần nghỉ ngơi cô lập tức đi lại gần kéo áo trịnh minh viễn lôi anh ra khỏi giường anh mau đứng dậy đây là giường của tôi tôi ngủ chung với em biến cô lạnh lùng phun ra một chữ sau đó còn cảm thấy chưa đủ đe dọa cho nên còn bổ sung thêm nếu mà anh dám trèo lên giường một bước tôi giết anh được rồi được rồi c h ị minh viễn đương nhiên không sợ bị giết tuy nhiên rút cục vẫn phải nhường nhịn cô lên tiếng thương lượng vậy em ngủ trên giường tôi ngủ ở ghế t h à n h tịnh đã trải qua cả một ngày dài mệt mỏi bị tạt nước bị dọa đánh sau đó còn vướng vào tội giết người bây giờ là bị tạm giam nói gì thì nói dù cô có kiên cường thế nào thì cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rệu d ã không muốn làm ầm ĩ nữa mà chỉ cần một khoảng không gian bình yên trùng hợp thay mùi hoa trải nhàn nhạt trên người trịnh minh viễn bây giờ lại cho cô sự yên bình ấy cảm giác thật dễ chịu thôi thì kệ anh ta cuối cùng thanh tịnh cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng trèo lên giường nhắm mắt ngủ trịnh minh viễn cũng nằm xuống ghế s o f a sau đó phòng tạm giam c h ậ m chậm tắt đèn cô nằm rất lâu rất lâu nhưng không sao ngủ được một là vì dù sao người phụ nữ đã chết kia cũng là một sinh mạng hai là vì rất lâu rồi không được ở cạnh trịnh minh viễn như thế này phòng tạm giam yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều của hai người bọn họ ở bên ngoài những tiếng côn trùng kêu dâm gian như tiếng dương cầm không biết từ phương nào qua một lát sau đó thanh tịnh đột nhiên lên tiếng anh có tin tôi giết người không cô nói rất khẽ dường như chính bản thân mình cũng không muốn c h ị minh viễn nghe thấy cô chỉ muốn chút ra cho nhẹ lòng giống như muốn tâm sự cùng một ai đó nhưng lại không đủ can đảm để nói ra tỏ ra mạnh mẽ ban ngày đã thật sự rất mệt mỏi rồi ban đêm muốn yếu đuối một chút dựa dẫm một chút c h ị minh viễn đã đến tận đây chứng tỏ anh đã biết tất cả tuy nhiên anh lại không hề nói gì mà chỉ l ặ n g lặng ở bên cô khiến cô đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nương tựa t h à n h tịnh không ngờ c h ị minh viễn nằm ở ghế s o f a bên kia cũng vẫn còn chưa ngủ cô nghe rõ ràng tiếng anh hít sâu một hơi lát sau mới c h ậ m chậm lên tiếng tin giữa lúc cô còn đang hoang mang không hiểu anh nói như vậy là ý gì c h ị minh viễn lại nói trước đây em có gan cầm súng giết lâm quý sau này đến huyện thiên trúc cũng không dám vì tôi mà giết người những người em giết đều là những người nên chết còn về người phụ nữ kia tôi không tin em có thể ra tay một cách lãng n h á c như vậy khi anh nói những lời này ngữ điệu rất từ tốn bình thường nhưng so với những câu nói của ngô bách duy tại vòng thẩm vấn rõ ràng là khiến cô có cảm giác mình được tin tưởng hơn rất nhiều c h ị minh viễn không nhờ cậy ai cũng chẳng nể mặt ai nhưng cách anh đến bên cô trong hoàn cảnh dối ghen hiện tại mới đúng là thứ mà cô cần nhất một lời động viên không h ò a mỹ một người đàn ông ở bên cạnh khi t r a n h vênh sợ hãi trong phòng tạm giam anh là trịnh minh viễn lừng lẫy khắp trốn thành tịnh không nhịn được cuối cùng cũng như gỡ được một khối đá đẻ nặng trong lòng khẽ mỉm cười một cái qua một lát sau cô mới đáp tại sao anh lại đến không phải trong lòng em đã có câu trả lời rồi sao c h ị minh viễn gối hai tay dưới đầu đôi mắt đen thẫm trong đêm như lóe sáng đương nhiên là vì em tôi mới đến thêm một lần nữa trái tim cô lỗi nhịp thanh tịnh đã ba mươi tuổi nhưng rút cục vẫn vì câu này của anh mà bỗng dưng đỏ mặt nếu không phải vì đèn điện trong phòng đã tắt có lẽ c h ị minh viễn đã sớm nhìn ra một tổng giám đốc tập đoàn viễn thanh cứng rắn như sắt thép trên thương trường bây giờ lại đỏ mặt thẹn thùng như một cô gái tuổi đôi mươi thành tịnh khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới đáp nói sằng bậy đánh chết tôi cũng không tin ngủ đi này vũ thanh tịnh lúc nãy em có nhìn thấy đến cảnh sát cũng phải nể mặt tôi bảy tám phần không tôi thế này em bảo tôi không đáng tin chị minh viễn nhất định không buông tha cho cô tiếp tục nói anh dọa người thì có thanh tịnh cố nín nhịn để không cười thành tiếng mắm môi quát anh tôi mệt rồi anh còn không trật tự tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ đấy được đại ca xã hội đen c h ị n h minh viễn giết người không chớp mắt bây giờ lại bị một người con gái dọa đánh dọa giết còn không một chút nể mặt đòi ném anh ra ngoài cửa sổ thế nhưng vì sự nghiệp chinh phục lại người phụ nữ của mình c h ị n h minh viễn đến liêm sỉ cũng không cần đành ấm ức nhượng bộ trước cô tôi trật tự thấy anh ngoan ngoãn như vậy thanh tịnh càng lúc càng buồn cười vui vẻ tới mức mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến đi quá nửa cô mở mắt nhìn trộm trịnh minh viễn rất lâu nhìn gương mặt đẹp trai như tạc của anh qua một lúc sau đó hai mí mắt bắt đầu díu lại cô mới khẽ nói ngủ ngon trịnh minh viễn cũng đáp ngủ ngon cả một đêm hôm ấy dù lạ giường nhưng thanh tịnh đã thiếp đi rất sâu nửa đêm còn cảm nhận được có một vòng tay ấm áp từ đằng sau ôm chặt lấy cô mùi hương của trịnh minh viễn gần thật gần gần đến nỗi khiến cô trong lúc mơ mơ tình tình cứ ngỡ mình đang ở quãng thời gian tám năm trước thành tịnh lẩm bẩm trong vô thức em mệt muốn ngủ đừng có quậy bàn tay to lớn của trịnh minh viễn vuốt nhẹ cánh tay cô từ bà vai xuống dưới khuỷu tay rồi lại rời xuống đến cổ tay nơi có chiếc vòng hồ phách anh vuốt v ề chiếc vòng một lúc lặng lẽ hít sâu một hơi rồi cầm tay cô lên dùng bờ môi mình hôn xuống ngủ đi có anh ở đây Ừm. thành tịnh vẫn tiếp tục mê mê sàng sàng sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao từ bao giờ quay đầu nhìn sang s o f a cũng không thấy trịnh minh viễn đâu nữa thành tịnh đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài hành lang trước phòng tạm giam của cô hôm qua có dày đặc người hiện tại cũng đã trống trơn chứng tỏ trịnh minh viễn cùng bọn trần nhiên đã sớm rời đi cô bỗng dưng có chút hủ thẫn uể o à i quay vào trong phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi cô lại mở laptop để xem tình hình tin tức cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thông tin về vụ việc ngày hôm qua đã bị phong tỏa à không bị xóa sạch hoàn toàn không tìm thấy tầm hơi đâu nữa h à n h tịnh đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài hành lang trước phòng tạm giam của cô hôm qua có dày đ ạ p người hiện tại cũng đã trống trơn chứng tỏ c h ị minh viễn cùng bọn trần nhiên đã sớm rời đi rồi v ô bỗng dưng có chút hụt hẫng q uể oải quay vào trong phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi cô lại mở laptop ra để xem tình hình tin tức cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra toàn bộ thông tin về vụ việc ngày hôm qua đã bị phong tỏa à không bị xóa sạch hoàn toàn không tìm thấy tăm hơi đâu nữa t h à n h tịnh sững sờ d â y lát sau đó những ngón tay lại ngay lập tức điên cuồng gõ phím sau một hồi vẫn không dò được một chút tin tức nào thậm chí khi vào các hệ thống siêu thị còn thấy thời trang viễn thanh tiếp tục được trưng bày hơn nữa còn được lên trang chủ của hệ thống cô lại càng bất ngờ hơn nữa t h à n h tịnh vội vã bật nguồn điện thoại lên lập tức thấy rất nhiều tin nhắn báo đến có mấy chục cuộc gọi n h ớ của ngô bách duy của thư ký và các cổ đông tập đoàn viễn thanh còn có tin nhắn động viên của rất nhiều người t h à n h tịnh bỏ qua hết những tin nhắn đó ấn số điện thoại của thư ký chỉ chưa đầy hai hồi chuông thư ký đã bắt máy chị tịnh chị sao rồi vẫn ổn chứ à? ừ chị vẫn ổn ở c ô ngày ty xảy ra chuyện ra n gì g hôm qua mặc dù bộ phận marketing đã phong tỏa thông tin nhưng vẫn có một số cổ đông đã biết được đến văn phòng tìm chị em và mọi người đã phải dùng mọi cách để họ nguôi dần nhưng họ nói ngày hôm nay lại đến có điều đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu tin tức thì sao nói đến tin tức mới nhớ sáng nay toàn bộ tin tức bỗng dưng biến mất trên mạng các hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động bình thường kỳ lạ thật như là không có chuyện gì xảy ra vậy Được đã đốc chị chị công công chị công việc, chị rồi, rồi, biết tới giám không phân phó thay ty, mấy ngày ở xử lý sau khi cúp máy thanh tịnh suy nghĩ mãi về những lời thư ký vừa nói ngẫm đi ngẫm lại người có khả năng trong vòng một đêm mà vương biết được toàn bộ thông tin lẫn vỗ về được các cổ đông lớn trong công ty trong khi đó ở khu đất mà tập đoàn viễn thanh đang giải phóng mặt bằng mười mấy chiếc xe thương vụ màu đen nối thành đoàn đi đến một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ở tận cuối đường trịnh minh viễn dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong hai đứa trẻ con đang quanh quẩn chơi trước nhà nhìn thấy cả một đám người từ đầu đến chân mặc đồ đen thì sợ hãi co rúm người lại chạy trốn vào trong nhà bà già kia nghe tiếng động cơ ô tô cũng hung hăng cầm gậy bước ra không ngờ thấy sắc mặt ngập mùi máu tanh của trịnh minh viễn liền run dày đến mức cây gậy gỗ trong tay rơi xuống đất lắp bắp nói các người, các người là ai một là tự nguyện nói ra người đứng sau giật xây bà trần nhiên lẳng lặng mở chốt quá an toàn ba tiếng sau đích thân cục trưởng cục cảnh sát gõ cửa phòng tạm giam của thanh tịnh thông báo với cô việc bà già ở khu đất giải phóng đã tự đến đầu thú thực ra thanh tịnh vốn vô tội nên sớm biết cảnh sát sẽ trả lại tự do cho mình chỉ có điều cô không thể ngờ bà già kia đã mất công răng một cái bẫy bằng mạng người như vậy bây giờ lại đột nhiên đến đầu thú dễ dàng bà ta tự đến đầu thú ạ cô hỏi cục trường đúng vậy mới sáng sớm đã đến vị cục trường đeo quân hàm ba sao nhìn cô khí chất uy nghiêm toát ra khiến người ta nảy sinh ra một loại kính trọng nhất định bà ta đã kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó nói chính bà ta đã cầm gậy đánh cháu ép cháu phải chạy lên tầng hai sau đó con gái bà ta quả thực có rằng co với cháu nhưng không hề khiến cô ta phải tự tử vâng ban đầu bà ta bảo cháu vào nhà sau đó đột nhiên đổi ý nhốt cháu vào bên trong cả bà ta và cô gái kia bỗng dưng lao vào đánh cháu sau đó cũng không hiểu nguyên nhân gì mà khiến cô gái lại nhảy lầu tự tử cả đêm hôm qua duy nó đã tự mình đi điều tra cuối cùng cũng tìm ra được một tập hồ sơ chứng minh cô ta đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối ung thư ấy ạ cục trưởng gật đầu Bà lão kia cũng khai hoàn lão con kia khai khó khăn, gia hai đứa cũng cảnh đình quá trò chuyện với cục trưởng thanh tịnh mới lờ mờ hiểu ra nguyên nhân tại sao đột nhiên cô gái kia lại tự sát như vậy hóa ra gia đình bà ta đã rơi vào bước đường cùng khi con gái ung thư phổi đã chạy chữa tốn rất nhiều tiền dẫn đến nợ nần khắp nơi hai đứa con của cô ta lại đang tuổi ăn tuổi lớn một mình bà ta không đủ khả năng kham được trùng hợp tập đoàn viễn thanh lại có dự án giải phóng khu đất nhưng số tiền đền bù mặt bằng của viễn thanh có lẽ chỉ đủ để chi trả khoản nợ cho nên bà ta mới nhất định không chịu dọn đi cục ố tỉnh một tiền thường thể tương trẻ, ta tiền chết thanh tịnh tiêu khăn răng khoản lớn nếu lớn chúng đều không còn nữa. Nhưng vì tiền mà dùng đến cách này, khiến con gái mình phải chết đau đớn, tịnh không dám nghĩ nữa, quá dã man khó cho đích cho hai cách phải gây gái bẫy kiếm có để để để đứa đều đau bồi bà cô, mục của cả cực. c lo mẹ mà dám là lai và quá quá vì dã trưởng thấy cô im lặng không đáp liền vỗ vai công an đã điều tra hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng rồi đến giờ đã có đủ căn cứ khẳng định cháu vô tội cháu không ép người phụ nữ kia phải nhảy lầu tự tử bây giờ cháu được tự do nghe xong câu này thanh tịnh mới có thể cảm thấy thực sự nhẹ nhõm trong lòng cô cung kính cúi đầu trước cục trường lễ phép đáp mấy ngày qua thực sự cảm ơn chú ạ như có chú mà cháu mới được thả ra sớm như vậy cảm ơn chú và các đồng chí cảnh sát điều tra thực ra người cháu nên cảm ơn chính là duy nó lo cho cháu lắm đấy cả đêm qua đều chạy đ ô n chạy đáo tìm bằng chứng chứng minh cháu vô tội thằng bé hình như rất thật lòng với cháu ờ vâng ạ chúng cháu là bạn bè nhiều năm mà chú thấy nó đối xử với cháu còn hơn cả bạn bè chứ t h à n h tịnh không biết nói gì chỉ lặng lẽ cười trừ quả thực mấy năm nay ngô bách di đều rất tốt với cô anh luôn âm thầm đứng sau chăm sóc và bảo vệ cô ngay cả sự việc lần này cũng không mang tới danh tiếng của bản thân mà dốc hết lòng hết sức tìm bằng chứng chứng minh cô vô tội ngô bách di là người đàn ông tốt nhưng mà thanh tịnh nén một tiếng thở dài trong lòng đứng trò chuyện với cục trưởng thêm một lát nữa rồi mới rời khỏi trụ sở công an khi cô vừa ra khỏi cổng thì đã thấy ngô bách duy đứng bên ngoài đợi sẵn tịnh ngô bách duy sắc mặt có một chút tiều tụy vừa nhìn thấy cô hai mắt đã sáng lên vội vàng vẫy tay gọi không hiểu sao lúc ấy từ tận sâu trong lòng người mà cô muốn nhìn thấy lại không phải là ngô bách duy thanh tịnh không nhịn được đào mắt một lượt không thấy xe của trịnh minh viễn đâu mới đi lại gần xe của ngô bách di cười cười sao anh đến sớm thế đến sớm để đón em chứ hai ngày nay mệt rồi phải không ở phòng tạm giam em có ngủ được không em vẫn ngủ được mà thôi được rồi lên xe rồi nói em mau lên xe đi ngô bách di dùng một tay ôm lấy vai cô một tay mở cửa ghế phụ dìu cô vào trong xe trên đường đi anh hỏi han hôm qua cô ở trụ sở công an thế nào có người nào làm khó cô khô không sau đó còn nói đưa cô đi ăn để bồi bổ lại sức khỏe thanh tịnh nghe xong chỉ đáp v u ậ t sư d i cảm ơn anh nhé cảm ơn gì cơ em nghe chú cục trưởng nói rồi là anh cả đêm qua đi tìm bằng chứng giúp cho em cảm ơn gì chứ đây là việc anh phải làm hơn nữa em còn là người phụ nữ mà anh thích dù em xảy ra chuyện gì anh cũng nhất định sẽ không để em phải chịu ấm ức thanh tịnh khẽ mỉm cười hôm nay thật sự không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa mà chỉ nói à phải rồi anh làm sao có thể thuyết phục được bà già đó thế bà ta rất khó tính lại mất công nghĩ ra nhiều trò như vậy để kiếm tiền bồi thường dù sao cũng đã bước đầu đạt được kết quả rồi làm sao anh có thể thuyết phục bà ta ra đầu thú hả ngô bách duy nhất thời cảm thấy hơi bất ngờ vô thức quay sang nhìn thanh tịnh tuy nhiên vài giây sau lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ điểm đạm thường ngày cười cười đáp à ừm, anh chỉ nói vài câu thôi anh giỏi thật đấy cảm ơn nhiều nhá sau này em nhất định sẽ báo đáp anh không cần em báo đáp chỉ cần em chịu ở bên anh hết đời là được rồi thanh tịnh nghe xong chỉ cười mà không nói gì dường như đến lúc này ngay cả bản thân cô cũng không biết r ú t cục là ngô bách di đối với cô tốt hơn hay trịnh minh viễn đối với cô tốt hơn tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn là ngô bách di tìm bằng chứng giúp cô còn thuyết phục bà già kia giúp cô hơn nữa anh còn chưa từng làm cô tổn thương còn trịnh minh viễn ngoài mang đàn em đến náo loạn trụ sở công an ra thì chưa hề ra tay giúp cô một chuyện gì chút cảm giác ấm áp mà anh đem lại hôm qua có lẽ cũng như cách đây tám năm đến nhanh rồi đi cũng nhanh thôi mà ngày hôm sau thanh tình vừa đến công ty đã phải xử lý một khối lượng công việc chất chồng như núi thư ký các phó giám đốc cùng các cổ đông ra vào phòng làm việc để chúc mừng cô được minh oan đã ngốn rất nhiều thời gian sau đó còn phải xử lý các công việc sau vụ lùm xùm còn có cả những việc đã dồn lại sau mấy ngày qua cô không có mặt ở công ty cô bù đầu với công việc đến hơn tám giờ tối mới đi ăn cùng ngô bách di xong xuôi lại mới trở về vạn kim phúc sau khi xe của ngô bách di vừa đi khỏi thanh tỉnh đang loay hoay mở khóa cửa của biệt thự thì đột nhiên phía sau mang lên một giọng nói di tinh thanh tỉnh ngay lập tức quay đầu lại thấy trịnh bình viễn đang bồng minh minh trên tay đứng sau lưng mình từ bao giờ mà vừa nhìn thấy minh minh tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng của cô đột nhiên giãn ra vui vẻ lên tiếng gọi minh minh con đến rồi đấy à dỉ tịnh bây giờ mới đi làm về đấy à con với ba đợi dỉ ba tiếng rồi đấy đợi ba tiếng thanh tịnh nhìn đồng hồ trên tay phát hiện ra hiện tại đã hơn m ư ơ i hai giờ tối hai cha con trịnh minh viễn ở đây đợi từ bảy giờ có nghĩa là đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm hay sao mà khoan đã trịnh minh viễn từ bao giờ có lòng kiên nhẫn như vậy dường như đọc được các thắc mắc trong lòng cô trịnh minh viễn bổng minh minh đi lại gần rồi chậm rãi mở miệng nó nói nhớ em đòi đến bằng được đến rồi không gặp cũng nhất định không đi lúc này thanh tịnh mới nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin từ bao giờ trịnh minh viễn có đợi ba ngày ba đêm cũng không sao nhưng minh minh còn nhỏ lại đang bị bệnh như vậy ở ngoài đợi cô ba tiếng nhất định sẽ rất đói hai người vào nhà đi vào nhà rồi nói chuyện sau khi để hai cha con trịnh minh viễn vào nhà thanh tịnh ngay lập tức đeo tạp dề vào để nấu nướng cô không thường xuyên nấu ăn ở nhà nên thực phẩm cũng không nhiều chỉ là một đĩa bò xào cần tây và trứng chiên thêm một tô canh rau mà trịnh minh viễn và minh minh đều ăn rất ngon lành nhất là minh minh ăn liền một lúc hai bát cơm dỉ tịnh nấu ăn tuyệt nhất hai mắt thằng bé sáng dựng lên nhìn cô bên miệng còn dính một hạt cơm chẳng bù cho ba con mấy ngày này chỉ cho con ăn cơm hộp cơm hộp trịnh minh viễn giàu thế mà không nỡ thuê người chăm sóc minh minh sao thanh tịnh giơ tay lấy hạt cơm xuống từ trên má minh minh nhíu mày hỏi lại tại sao con phải ăn cơm hộp không có người nấu cơm cho con ăn sao không có các chú trong biệt thự ngoài bắn súng ra thì đâu biết nấu ăn cơ chứ ngày nào mọi người cũng ăn cơm hộp con đã cũng không tránh khỏi số phận minh minh lắc đầu điệu bộ như đã chán ngấy ông bố của mình lẫn cơm hộp đến tận cổ t h à n h tịnh đương nhiên rất dễ bị một đứa nhóc lừa lập tức đập bàn quát trịnh minh viễn này trịnh minh viễn anh nuôi con cái kiểu gì thế hả trịnh minh viễn lúc này đang chuyên tâm ăn uống nghe cô nói vậy liền cau mày ý em là gì tại sao anh cho minh minh ăn cơm hộp bận anh nói xong lại vùi đầu vào ăn cơm anh có lương tâm không đấy hả anh bận thì có thể thuê người giúp việc hoặc đưa minh minh ra ngoài ăn tại sao lại bắt nó ăn cơm hộp cả ngày nó đang tuổi lớn cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ hơn nữa minh minh đã bị suy dinh dưỡng anh còn để nó ăn uống linh tinh hay sao một nhà toàn đàn ông hơn nữa suốt ngày đánh nhau bắn súng em bảo tôi thuê giúp việc kiểu gì nói cũng đúng dù trả lương cao thì cũng có ai dám nhận công việc nấu nướng cho một nhà mấy trăm sát thủ lại cả ngày bắn bắn giết giết cơ chứ nhưng anh cũng không thể để thằng bé ăn cơm hộp vậy em nuôi đi trịnh minh viễn thản nhiên nói thành tịnh tức đến nghẹn họng vừa quay sang minh minh đã thấy hai mắt nó chớp chớp nhìn mình đầy mong đợi cô không nỡ từ chối càng không nỡ nhìn người cha vô lương tâm trịnh minh viễn giày vỏ thằng bé cuối cùng cũng đành nói minh minh con có muốn ngày ngày được ăn cơm gì nấu không mình mình đến nghĩ đã không cần nghĩ đã gật đầu như bổ củi còn muốn ăn cơm gì nấu ngày nào cũng ăn vậy con có muốn sang ở với gì không mình mình nghe xong câu này liền liếc sang trịnh minh viễn hai cha con rõ ràng đã truyền đạt thông điệp từ ngữ qua ánh mắt tuy nhiên mình mình vẫn rụt rè lên tiếng hỏi ba mình ba ơi con có thể sang với gì tịnh không còn suy nghĩ kỹ chưa mình mình lại gật đầu rồi à, vậy thì tốt tùy con hành tịnh thấy thái độ hờ hững giống như vừa được q u a n